Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe chuyên mục chuyện dài kỳ được phát sóng hàng tuần trên website vnradio.vn. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 19 của tiểu thuyết Hoa bên bờ. Sáng sớm hôm sau, bố đã dậy sớm lên đường. Bố cộng năm sinh đi trên con đường nhỏ giữa đồng cỏ mờ sương. Nam sinh vừa đầu vào cổ bố, ngửi thấy mùi của bố tỏa ra từ da thịt và quần áo, giống mùi lá cây khô và ấm. Bố lên xe ở bến xe, dùng ánh mắt mình vốt về con gái, hết lần này đến lần khác. Bà ngoại dục chào bố đi chứ. Nam sinh vẫy tay về bố, bố gật đầu nhưng không cười, cũng không nói với con bé câu nào, chỉ có ánh mắt xót xa và sâu thầm, ủ ê vô hạn. Ô tô trên con đường đuối ngày càng khuất xa Rồi mất hút trong đám sương mờ mù mịt Sau đó có một ngày bố gửi tới một lá thư Trong thư có một tấm hình Bố đã kết hôn Bà đưa tấm hình cho nam sinh nói với nó Con có mẹ mới rồi nhé nam sinh Con còn có một anh trai mới nữa Nam sinh nhìn tấm hình đen trắng Bố ở đó nhưng bên cạnh thay vào một người phụ nữ khác một phụ nữ lạ với gương mặt tròn trịa và tóc ngắn bố và cô ta ngồi sóng vai ở giữa đặt một bó hoa nhượng mặt mũi và quần áo của họ đều được nhuộm màu môi được tô đỏ rực rỡ trên gương mặt bố vẫn là một vẻ phẳng lặng tang thương cô ta cũng mặc một chiếc áo in bông hoa nhỏ trông cô ta rất đẹp nhưng ánh mắt đầy bối rối khuôn mặt phủ một lớp lành lạnh lạnh căng cứng nam sinh hơi khó chịu Tại sao bố có thể ngồi cạnh một người phụ nữ khác Một tuần sau bố sẽ tới đón con Đón con lên học ở thành phố Bà ngoại vừa nói Vừa kéo vạt áo lau nước mắt Nam sinh la to Bà ơi con không muốn rời xa phụng Kiều Không được đâu nam sinh Con không thuộc về nơi đây Con phải tới thành phố Nhưng dù ở đâu Mẹ bà và cả Đức Kitô Đều luôn ở bên con Đêm cuối cùng trước khi rời Phụng Kiều, Nam Sinh không ngủ được, bà ngoại cũng không ngủ được, lấy tấm vải bông trắng đã giặt sạch, phơi khô và may áo váy cho Nam Sinh. Bà làm cho nó một đôi giày bằng vải, bên trên thêu hoa mẫu đơn và chim. Bà muốn đưa cuốn kinh thánh cho Nam Sinh dặn dò. còn phải mang theo đấy. Nam Sinh đi vào căn phòng lớn, căn phòng vẫn tối tăm và hoang vắng như thế, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt Xiên xiên dọn vào cái màn rất trên giường. Nam sinh lại gần, mở tung cái màn rồi ngồi trên giường giống hệt cái dáng thường có của bố. còn bé đợi chờ mẹ xuất hiện để nói với nó vài câu, nhưng bốn bề vẫn im ắng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích ngoài sân. Nó cuối cùng đã thấm mệt, ngả lưng xuống, áp mặt vào dấu vết đám máu cũ, ôm chặt lấy chúng. Ngoài cửa vọng vào tiếng chim bay đêm, gió lạnh trong sân rít lên khe khẽ. Nam sinh cuộn chặt người, ngủ trên chiếc giường của mẹ quá cố Ngắm ánh nắng đang được giót khẽ qua lỗ thủng trên mái nhà Rồi nó ngủ thiếp đi Đó là giấc mơ ấn tượng sâu đậm nhất của nam sinh Nó nhìn thấy mình đang đứng trên đỉnh núi đại khê lãnh Cúi xuống nhìn đám rừng xanh ngút ngàn, gió huyết xáo Nam sinh xoay đôi cánh tay, đáp xuống trong tư thế rất tự do Tăng tốc, đem lại niềm hứng khởi, khôn xiết Nam sinh nhìn thở, nhìn thời gian, lướt xoẹt qua tai Ngày rời phụ kiều, cánh đồng hoang vắng ảm đạm chỉ trở lại những gốc dạ héo vàng Nam sinh nắm tay bố, đi trên con đường ruộng mướp mô, nước thấm ướt giày con bé Bố nó nhìn thấy, liền ngồi xuống, bắt nam sinh bám lên vai và cõng nó đi Nam sinh quay đầu lại, nhìn bà ngoại, bà sách hành lý của nam sinh vừa đi vừa lau nước mắt phải chờ rất lâu mới có chuyến xe đường dài đi qua thành phố. trong bến có một người ăn mày lang thang đi qua, bỏ cho nam sinh một quẻ. người phụ nữ nom hơi điên đó có nói với bố rằng dưới quẻ mắt trái của nam sinh có một nốt ruồi tăng thương kích lệ. nốt ruồi màu nâu nhạt đó đang tỏa ra mùi kỳ lạ. cuộc sống của con bé luôn đau khổ vì tình cảm. cũng may được cái chán sáng cao và rộng, lại có dáng đẹp, không ngại khó khăn tất cả sẽ khác hẳn người thường, nhưng mệnh của nó quá kiên cường, sức mạnh quá lớn sẽ khắc với tất cả những người yêu nó hoặc được nó yêu. họ sẽ phải vì nó mà chết hoặc bỏ đi. vì thế nam sinh chắc chắn sẽ phải rời bỏ quê hương phiêu dạt đó đây, mệt mỏi và lạnh giá. nam sinh dựa vào bờ vai bố lơ mơ thiếp đi và vuốt ve tóc nó vừa khẽ thở dài. vài năm sau Bà qua đời do lâm bệnh nặng. Nam sinh cũng không quay lại thị trấn nhỏ, nơi nó đã sinh ra. Năm đó, con bé mới 7 tuổi. Bố nói với Nam sinh, đợi bố ở đây nhé, Nam sinh, đợi bố quay lại. Bố vòng qua đường mua màn thầu nóng cho Nam sinh. Mua xong màn thầu đang đợi sang đường. 3 phút sau, bố đã rời bỏ thế giới của Nam sinh hai ba người đàn ông ngoại tình gây còng quần áo bẩn thỉu đi ngang qua đột nhiên giật cái túi của anh bỏ chạy anh hỗn loạn kêu to đuổi theo chúng đang sộc bừa vào đám đông hỗn loạn cùng tiếng kêu gào và tuyết rơi như bay đã nuốt chửng anh anh biết con gái anh đang chờ anh quay về ở bên kia đường nên ra sức nắm chặt cái bánh màn thầu nóng trong bàn tay anh muốn giật lại được cái túi xong sẽ đưa con gái về nhà nhưng Chuyệt có linh cảm bất an, nó khiến thần kinh của anh thêm điên cuồng. Dù tư thế đuổi chạy của anh đầy răng xé vì mệt mỏi và giá lạnh. Lúc chạy qua đường, một chiếc xe chở hàng lao tới. Tiếng phanh gấp khiến lúc xe bị mài trên đường, dít lên những tiếng chói tai đến tuyệt vọng. Con bé đứng ở đường bên này, nhìn thấy một bài chim màu đen táo tác bay ra với những tiếng kêu trầm trầm. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 19 của tiểu thuyết Hoa bên bờ, tác giả Annie Bảo Bối, được phát sóng hàng tuần trên website vnradio.vn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tiếp theo.